Cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện. Vui vẻ. Buổi trưa hôm đấy, Tuấn có chút nóng lòng khi thấy cô chưa trở về. Anh lấy điện thoại giao gọi nhưng không liên lạc được. liền chở ra xe rồi lái thẳng đến nhà cô vừa bước vào đã liền đụng mặt dì tuyết dì ta có chút ngạc nhiên nhìn ơ sao cậu lại đến đây tuấn nghe vậy lạnh giọng hỏi hạ mi đâu hạ mi nó về rồi còn gì anh khẽ nhíu mày một cái về rồi về đâu còn về đâu nữa không phải mấy nay nó ở nhà cậu sao khi nãy thấy nó thu dọn đồ của thằng duy thế không phải đem về nhà cậu à cối chưa về không phải chứ nó phải đi được hai tiếng rồi tuấn cảm thấy có chuyện gì đó chẳng lành anh không nói gì liền quay trở lại xe ngồi vào rồi lấy điện thoại ra bấm gọi cho ai đó hạ mi có ở chỗ cô không không sáng nay cô ấy nhờ em báo vắng mặt mà tuấn nghe vậy cũng liền tắt máy trong lòng như lửa đốt đứng ngồi không yên sau đó lại gọi đến một số khác Anh Tuấn, em nghe đây. Đã bắt được cô ta chưa? Rồi anh, em đã làm theo lời anh dặn. Địa điểm ở đâu? Công trường bỏ hoang ở khu tái định cư 136. Canh chừng cô ta cẩn thận. Giờ tôi sẽ đến đó. Sau câu đấy, Tuấn tắt máy ném nó sang một bên, rồi cũng nhấn ga, lào bút đi. Trong một căn nhà bỏ hoang với tường bao quanh ẩm mốc, giọng nói quát tháo của một cô gái đang bị trói chặt tay chân Ngồi trên chiếc ghế gỗ, đôi mắt bị bịt lại bởi một giải lụa đen, ả ta liên tục vùng vằng như muốn tháo sợi dây trói của mình mà hét lên. Mấy người là ai? Mau thả tôi ra. Có biết tôi là ai không hả? Đám người đứng quanh đấy nét mặt vẫn lạnh tanh, vẻ không để tâm tới. Một tên trong đấy đi lại phía người đàn ông mặc đồ âu đen rồi lên tiếng. Anh, con này ồn quá, có cần bịt miệng nó lại không? Không cần, anh Tuấn đang đến đây, có lẽ có chuyện muốn hỏi. Vâng. Một lúc sau đấy, ở bên phía ngoài có tiếng xe đi đến rồi dừng lại. Hoàng Thiên Tuấn mở cửa bước xuống, hướng thẳng vào bên trong căn nhà bỏ hoang. Tiếng đế dày nện xuống nền đất vang lên cộp cộp. Đám người đó vừa thấy anh cũng liền lên tiếng. Anh Tuấn. Lúc này à ta ngồi đó nghe được cái tên lại lớn giọng Anh Tuấn, anh Tuấn nào? Tôi nói cho các người biết. Ba tôi là giám đốc khu sinh thái Thiên Hương Ông ấy quan hệ rất nhiều người máu mặt Nếu các người dám đụng đến tôi Ông ấy sẽ không tha đâu Anh Tuấn hay anh gì của mấy người Cũng không cứu nổi đâu Mấy người kia nghe vậy chỉ lấy tay Dài dài lỗ tai của mình Anh Tuấn Con nhỏ này đúng là rất phiền Nó gào hét từ nãy đến giờ có cần em Tuấn đưa tay lên Ý ngăn lại Sau đó anh từng bước tiến về phía cô gái kia À ta nghe tiếng động đến gần, mắt lại không thể thấy gì nên cũng xinh lo sợ. Này, không được qua đây, tôi sẽ hét lên đấy. Nếu tôi có chuyện gì ba tôi... Còn chưa kịp nói hết, lớp vải che mắt đã bị giật ra. Ánh sáng chiếu thẳng vào, khiến ả nhíu mày một cái rồi mới mở mắt ra. Các người... Nửa câu sau bỗng nhiên bị chặn lại khi thấy người đang đứng trước mặt mình mà có phần sửng sốt. Là anh... Lời vừa dứt, Tuấn bất chợt đưa tay bóp thắt lấy cổ ả mà lạnh giọng hỏi Cô ấy đâu? Ả ta bị chặn đường hô hấp, sắc mặt sau đó cũng tái lại Mắt trợn lên mà gắng gượng nói Anh, anh nói ai? Vũ Hạ Mi. Tôi, tôi làm sao biết cô ta ở đâu? Nghe vậy ánh mắt anh trở nên sắc hơn, bàn tay dùng lực hơn mà giết lấy Đừng có thử sức nhẫn nại của tôi À ta sợ đến cắt không còn giọt máu Cổ họng không tài nào thở được Anh anh phải bỏ tay ra tôi mới nói được Tuấn nghe thế khẽ nhíu mày một cái Sau đó bàn tay cũng nới lỏng dần rồi buông ra Lúc này à ta bắt được không khí thì ho sặc sụa Rồi thở gấp như lên cơn hen vậy Cô ấy đang ở đâu? Câu hỏi lặp lại lần nữa Khiến à ta nhìn lên anh mà đáp lại Cô ta ở đâu sao lại hỏi tôi? Ai ngờ lời vừa dứt. Tuấn bất chợt rút một khẩu súng ngắn ra Chĩa thẳng vào đầu cô Sắc mặt không một chút biểu cảm mà nói Vậy hay là hỏi súng của tôi có mắt không? À ta vừa nhìn thấy Đã liền kinh sợ đến bay hồn mất vía Anh ạ anh, anh dám sao Nếu tôi mà chết Anh cũng không được yên ổn đâu Tuấn nghe vậy khẽ nhếch miệng một cái Cô chết rồi Thì quan tâm gì đến tôi có được yên ổn hay không? Nói rồi Tuấn đưa tay kéo nòng súng Một âm thanh nhỏ vang lên khiến ả ta ớn lạnh mà vội vàng nói. Tôi có bỏ tiền thuê một đám du côn, nhưng chỉ dặn chúng nó là đánh vài cái để cảnh cáo cô ta thôi. Chứ đâu đem cô ta giấu đi đâu. Tuấn nghe thế lại vô cùng bình thản, cử động ngón trỏ bóp cỏ súng cạch một tiếng. Á! Ả ta mặt xanh tái mét hét lên, những giọt mồ hôi đã lấm tấm trên trán. Tôi thật sự không biết, không biết cô ta ở đâu. Nếu cần... Tôi có thể cho anh địa chỉ của mấy tên tôi đã thuê Nhưng chắc chắn chúng nó sẽ không làm quá giới hạn đâu Vừa nói dứt câu Ả mới nhận ra rằng trong súng của anh không có đạn Hồn vía mới dần dần quay trở lại Mà thở phào một tiếng Tuấn lúc này vẫn vô cảm mở hộp đạn ra Sau đó lấy trong túi một viên đạn Lắp vào rồi một lần nữa kéo nòng súng dí sát vào giữa chán Ả Lần này chắc sẽ là thật rồi Tôi xin anh, tôi thật sự không biết cô ta đang ở đâu. Lúc này một người bên anh đi lại gần lên tiếng. Anh Tuấn, có thể cô ta không biết thật. Đám du côn kia từ sau hôm đó, em vẫn cho người theo dõi và để ý. Bọn nó không hề có hành động lạ nào. Câu nói ấy khiến ánh mắt anh có một chút biến đổi. Nhưng sắc mặt vẫn tỏa ra một luồng khí như muốn giết người vậy. Ngón trỏ đặt vào cò súng vẫn từng chút co lại. Sau đó, đoàn một tiếng, ả ta thất kinh tới mức mắt trợn tròn không thốt ra được từ nào. Nòng súng của anh chỉ trên đầu ả ta một khoảng, viên đạn găm thẳng vào bức tường trước mặt để lộ rõ một vết. Không khí bao trùm một bầu căng thẳng. Tốt nhất đừng để tôi biết cô liên quan đến chuyện này. Nếu không viên đạn, sẽ không nằm ở vị trí đấy nữa đâu. Nói rồi Tuấn cũng quay người đi. Ả ta thấy vậy liền vội nói. Vậy, vậy... thả tôi ra được chưa? anh nghe vậy lại khựng bước, không quay người lại, nhưng cái bóng lưng vẫn tỏa ra một luồng khí rét lạnh. cô ấy phải chịu một cái tát. em gái tôi bị gãy tay, món nợ đấy trả xong thì cô sẽ được đi. rút lời anh cũng đi thẳng ra phía ngoài. sau lưng lúc này bắt đầu vang lên tiếng la hét của ả ta, sau đó bỗng nhiên cũng im bặt hẳn. Tuấn trở ra xe, ngồi vào phía ghế lái, sắc mặt lúc này không giấu nổi sự lo lắng. Rốt cuộc cô đang ở đâu? Có an toàn hay không? Anh thật sự không biết nên bắt đầu tìm kiếm từ đâu nữa. Tuấn lấy điện thoại ra bấm một con số quen thuộc. Đầu bên kia vừa bắt máy, anh liền lên tiếng. Mình, cậu đến nhà anh Đại. Nói với anh ấy tôi cần dùng quân. Sau đó triệu tập mọi người gặp mặt ở nhà tôi. Có chuyện gì thế giám đốc? Đến rồi nói sau. Dứt lời Tuấn cũng tắt máy. Anh sau đó liền nhấn ga rồi rời khỏi khu bỏ hoang này. Khi đấy trong một căn phòng không quá lớn được thắp sáng bởi những ánh nếm vàng mờ ảo, trên chiếc giường trải đệm trắng là thân hình mảnh mai của một cô gái có khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, đang mê man chìm vào giấc ngủ sâu. Lúc này cánh cửa phòng được đẩy ra, bóng người bước vào là một gã đàn ông ăn bận đồ âu trông vô cùng lịch lãm. Ông ta khẽ đóng cửa lại rồi từng bước tiến về phía chiếc giường ngồi xuống bên cạnh cô. Đôi mắt đã xuất hiện vài dấu nhăn khẽ giật giật vài cái. Ánh nhìn chứa được những tâm tư bí hiểm mà đặt lên người cô. Cẩn thận nhìn một lượt từ trên xuống dưới một cách chậm rãi. Bàn tay ông ta đưa lên, muốn chạm vào da thịt cô nhưng có vẻ như vẫn cố kiềm chế. Giữ một khoảng cách, cứ như vậy di chuyển khắp người cô bằng cái vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Lúc này có vẻ như hương mê đã hết tác dụng. Hạ mi có chút cử động nhẹ ở những đầu ngón tay. Sau đó bờ mi độc đậy, rồi dần dần mở mắt ra. Cái khung cảnh trần nhà lạ hoác, ánh nến mờ ảo khiến cô cảm thấy mơ hồ. Chờ đến khi nhìn thấy gương mặt của gã đàn ông đang ngay cạnh. Hạ mi chợt sững sốt mà ngồi bật dậy. Thuận tay túm lấy tấm chăn kéo lên che người mình mà ngồi lùi lại. Ông muốn làm gì? Trần bá thịnh khưng tay lại nhìn cô. Sau đó một hồi cũng thu tay về. mà vẫn nhàn nhã mỉm cười đừng sợ lúc này ta sẽ không làm gì con hạ mi vẫn giữ sự đề phòng tại sao ông lại bắt tôi đến đây ta chỉ là đang bảo vệ con thôi cô nghe vậy khẽ nhíu mày bảo vệ tôi con là người mà đấng toàn năng đã lựa chọn sẽ cùng ta thực hiện sứ mệnh con thuyền vĩnh hằng vì vậy ta phải bảo toàn con được nguyên vẹn những lời ông ta nói càng khiến cô khó hiểu Tôi không hiểu ông đang nói cái gì, tôi không cần ông bảo vệ. Nói rồi cô vội vàng định bước xuống giường bỏ chạy, nhưng còn chưa thực hiện được thì ông ta đã túm cô lại. Sau đó hai tay dùng sức ghi cô nằm xuống giường, gương mặt trở nên dữ dằn hơn mà nói. Ta nói cho con biết, đấng toàn năng đã điểm mặt, con không thoát được đâu. Con phải ở đây với ta, đợi ta sắp xếp mọi thứ cho nghi lễ. Tới lúc đó ta và con sẽ hòa làm một, Chúng ta cùng thực hiện sứ mệnh đưa con người lên con thuyền vĩnh hằng Hạ mi bị sức áp đảo của ông ta làm cho khiếp sợ. Nghị, ghi lễ là, là, là gì? Ông ta nghe hỏi vậy, bỗng nhiên cơ mặt giãn ra, bờ môi cong lên ý cười đáng sợ. nghi lễ tấn phong đức mẹ đồng trinh, con là người được chọn và ta sẽ là người cùng con hòa hợp, đó là vinh hạnh của con. Hạ mi chết sững khi nghe những gì ông ta vừa nói. Cô sợ hãi tới mức không biết nói gì. Ông, ông điên rồi. Trần bá thịnh lúc này buông cô ra thái độ vẫn nhàn nhã mà nói. Ta biết con sẽ cần thời gian để tiếp nhận. Nhưng Hạ mi nên nhớ đây là sứ mệnh và vinh hạnh của con. Con không tránh được đâu. Cô vội vàng ngồi dậy. Tôi không quan tâm đến những cái đó. Sứ mệnh hay vinh hạnh đấy ông đi mà làm tôi không cần. Nói rồi cô bước xuống giường mà chạy vội ra phía cửa mở ra. nhưng lúc này mới biết cửa đã bị khóa mà cố gắng giật mạnh bỗng lúc đấy một lực mạnh túm lấy đầu cô giật ngửa ra sau rồi dùng sức kéo đi lại phía giường mà đẩy cô ngã xuống đấy đó là sứ mệnh và buộc con phải làm nhưng cũng không cần gấp từ từ rồi ta sẽ khiến con chấp nhận điều này dứt lời ông ta cũng quay người trở ra ngoài cánh cửa vừa đóng lại hạ mi cũng lao tới giật lấy nó nhưng đều đã bị khóa chặn cô trở nên hoảng loạn mà dùng tay đập lên đó mở cửa ra ông điên rồi mau mở cửa cho tôi tôi không cần cái vinh hạnh này ông đi tìm người khác đi cô cứ gào và đập cửa trong vô vọng như vậy một hồi sau đó vẫn chẳng có sự đáp lại hạ mi tuyệt vọng ngồi thụp xuống đất cô thu người lại sự sợ hãi bao trùm khiến đôi vai nhỏ bé khẽ run sẩy ánh mắt đỏ ngầu rồi hoe nước làm phải làm sao bây giờ thiên tuấn mau đến cứu em tối đấy tại nhà của anh đèn bật sáng trưng từ trong ra ngoài tuấn ngồi trên chiếc ghế sofa sắc mặt tối sầm xuống vô cùng khó coi lúc này minh từ ngoài vội vã đi vào trong giám đốc anh em tìm được cây này ở bên ven đường nói rồi minh đặt lên bàn một cây thùng khá to tuấn thấy vậy liền vội vàng đứng dậy mở nó ra xem đồ đạc ở bên trong là của một bé trai Anh lấy được một quyển sách trên đấy có dán nhãn tên là Vũ Hạ Duy, là của em trai Hạ Mi Nói vậy cái thùng này là của cô ấy đem đi, nhưng tại sao lại bỏ lại bên ven đường? Tôi đang cho người tiếp tục tìm kiếm xung quanh đấy. Anh nghe như vậy cũng bỏ quyển sách xuống rồi nói. Đưa tôi đến đó. Vâng. Sau câu đấy, hai người họ cùng chở ra xe ngồi vào, rồi lái rời khỏi căn nhà. Chiếc xe chạy thẳng ra vùng ven thành phố, nơi thưa khu dân cư, rồi dừng lại ở một ven đường vắng vẻ. Tuấn mở cửa bước xuống đi lại phía đám người vẫn đang lúi húi tìm kiếm ở bên bụi cây mà lê tiếng. Có phát hiện thêm gì chưa? Chưa anh. Dường như ngoài cái thùng bị bỏ lại thì có vẻ không còn gì khác. Có thể chúng nó vứt đầu ở đây để đánh lạc hướng sự tìm kiếm. Tuấn có một chút bực bội trong người mà thở mạnh một tiếng. Lòng dạ anh như trên đống lửa, không cách nào bình tĩnh được. Tuấn đưa mắt nhìn không gian vắng vẻ xung quanh một hồi rồi nói. Tiếp tục tìm kiếm đi. Chưa người ra tìm trong phạm vi bán kính 5km. Dứt lời anh lại nhìn sang Minh. Cậu cùng tôi đi một vòng quanh khu này xem sao. Tất cả các ngã rẽ hay lối nhỏ nào cũng không được bỏ sót. Vâng. Sau đó cả hai cùng ngồi vào trong xe. Mình lúc này lại lên tiếng. Giám đốc. Sao anh không báo công an? Vẫn còn chưa biết cô ấy gặp chuyện gì. Hơn nữa, nếu là bị bắt cóc thì còn chưa rõ ý đồ của chúng là gì. Quân của anh Đại khá đông, lại khá thạo địa hình nơi đây. So với báo công an thì việc tìm kiếm để quân của anh Đại vẫn có hiệu quả nhanh hơn. Chỉ là nếu trong hôm nay vẫn không tìm thấy, có lẽ phải báo công an thật. Mình nghe vậy khẽ gật đầu một cái, sau đó cũng không nói gì nữa mà lái xe chạy đi. Chiếc xe chạy khắp mọi ngóc ngách quanh khu vực, tìm thấy thùng đồ mà cô bỏ lại. Không biết là trong thời gian bao lâu mà nơi nào họ cũng không bỏ qua. Có khi còn vòng lại đến mấy lần. Sau một hồi không có kết quả, mình cho xe dừng lại vào một bên đường rồi nói. Giám đốc, chúng ta đã vòng đi vòng lại ba lần rồi. Nếu thật sự có gì bất ổn thì có lẽ cũng phát hiện rồi. Tuấn ngồi trong xe tức giận mà đấm mạnh tay vào cửa. Chết tiệt! Rốt cuộc cô ấy đang ở đâu? Có lẽ chúng ta vẫn nên nhờ công an vào cuộc Dù sao họ cũng có chuyên môn hơn Tuấn hướng mắt nhìn ra phía ngoài ô cửa kính Ánh mắt dò xét vạn vật một lần nữa Sau đó bỗng dừng lại ở khu vực Đang phát ra một đốm sáng cách đó không xa mà hỏi Ở kia là gì? À đó là khu địa phận của một tôn giáo hội chúa trời bác ái Lúc nãy chúng ta có đi qua đó một lần rồi Tuấn nghe vậy khẽ nhíu mày một cái hội chúa trời bác ái sao phải hình như cha ở đó là người đã làm lễ siêu độ cho ba cô hạ mi thì phải lúc này tuấn chợt nhớ đến những lời hạ mi nói trước đó cô từng bảo với anh cha chỉ dẫn này có chút kỳ quái suy nghĩ một hồi tuấn mới lên tiếng đến đó một chuyến đi đứng trước cánh cổng sắt lớn tuấn khẽ ngước lên nhìn tấm biển hiệu in đậm hàng chữ hội chúa trời bác ái Mà suy tư một hồi sau đó mới lên tiếng Gọi cửa đi Nghe vậy Minh Khẽ gật đầu một cái Rồi cậu ta đi lại phía cửa sắt Ở một bên cột tường đưa tay lên Giật nhẹ dây chuông Âm thanh vang vọng cả một khoảng không Một lúc sau đó Từ bên trong có bóng người phụ nữ Lật đật chạy ra Nhìn thấy họ liền hỏi Hai cậu có chuyện gì không Mình lúc này nhìn sang Tuấn Mà anh vẫn bình thản tiến lại gần rồi đáp lại Chúng tôi muốn gặp Linh Mục ở đây Bà ta nghe vậy Lại nhìn anh chầm chằm rồi nói Ở đây chúng tôi không gọi ngài ấy là Linh Mục Mà gọi là cha chỉ dẫn Tuấn khẽ nhíu mày một cái Đây không phải nhà thờ sao Không Ở đây chúng tôi là một hội thánh của Chúa Đem theo sứ mệnh con thuyền vĩnh hằng Đến cứu rỗi những tâm hồn Tuấn nghe đến đấy cảm thấy phiền phức Nên liền cắt ngang Được rồi Tôi muốn gặp cha chỉ dẫn của các người Hiện cha đang giảng đạo cho các tín đồ Không sao Chúng tôi sẽ đợi Ngay vậy bà ta có vẻ dày chừng một hồi Nhưng rồi cũng mở cổng ra Để hai người họ vào Sau đó đóng cổng lại rồi quay người lại Hai cậu theo tôi Bà ta hướng thẳng vào bên trong Hai người cũng đi theo sau Tuấn lúc này lại lên tiếng hỏi Bà cũng là tín đồ Theo hội thánh này sao Bà ta gật đầu một cái. Lúc trước cuộc sống của tôi đều là một màu đen tối. Nhưng từ khi gặp được cha chỉ dẫn, cha đã đem đến nguồn ánh sáng vô tận cho chúng tôi. Không phải mình tôi đâu, mà còn rất nhiều người tin theo cha nữa. Ngày nào họ cũng đến đây nghe cha truyền đạo. Vậy chắc ông ta rất giỏi nên mọi người mới tin phải không? Ngay vậy bà ta lại quay nhìn anh đưa ngón tay ám hiệu nói nhỏ. Ở đây, tất cả mọi người đều phải gọi là cha chỉ dẫn để thể hiện niềm tôn kính với đấng toàn năng. Tuấn nhìn bà ta chỉ cười nhạt một cái rồi gật đầu xem như đã hiểu. Bà ta lúc này lại tiếp lời. Cha giỏi lắm. Những căn bệnh mà y học không chữa được thì cha lại chữa được. Rất nhiều người bị ung thư bệnh viện trả về. Đến tìm cha và giờ vẫn sống vui vẻ hạnh phúc. Hơn nữa, cha là người được đấng toàn năng tin tưởng và giao cho sứ mệnh con thuyền vĩnh hằng Con thuyền Vĩnh Hằng. Bà ta gật đầu một cái. Phải. Chúng tôi đều tin con người sẽ được bất tử. Chỉ cần bước lên con thuyền Vĩnh Hằng ấy. Và cha sẽ là người chỉ dẫn chúng tôi trên con đường đấy. Anh nghe vậy. Chỉ cảm thấy nực cười bởi những gì vị cha chỉ dẫn này đang truyền tải đến mọi người. Xem ra cái hội thánh này cũng không có gì đáng tin. Bọn họ đi đến một căn phòng. Giọng nói ồm ồm của người đàn ông vang ra bên ngoài. Đấng toàn năng sẽ trai chở cho tất cả chúng ta, tránh xa những quỷ dữ và điều xấu xa trên thế giới này. Hãy tin tưởng Ngài ấy và đi theo để được bước lên con thuyền vĩnh hằng, đến với cuộc sống bất tử và hạnh phúc. Sau đó tất cả cùng đồng thanh. Chúng con luôn tin tưởng Ngài, tất cả những điều ước sẽ thành sự thật. Bà ta lúc này quay lại nói với hai người họ. Hai cậu có thể đợi ở đây. Cũng có thể vào trong nghe cha truyền đạo. Nói rồi bà ta mở cánh cửa phòng ra rồi bước vào. Âm thanh lớn của những tín đồ vang rõ hơn. Tất cả những điều ước sẽ thành sự thật. Trong gian phòng chứa đến 30 người cả trai gái già trẻ. Bọn họ chắp tay quỳ trước một cây thánh giá được ôm bởi đôi cánh. Trên bục chính là vị cha chỉ dẫn được nhắc đến nãy giờ. Trần Bá Thịnh. Ông ta đang gào thét những lời khó hiểu và vô cùng hoang tưởng. Còn những con người bên dưới lại không ngừng hò hét theo. Cả người bọn họ cứ co giật đùng đùng như chập điện, một cảnh tượng hỗn hào. Mình lúc này đứng bên cạnh anh, khẽ ghé sát người lại mà nói: "Bọn họ thật sự tin ông ta có thể khiến họ bất tử sao?" Anh nghe vậy sắc mặt vẫn lạnh nhạt nhìn về phía ông ta rồi nói: "Bọn họ có quyền tin ngưỡng." cũng có quyền tin vào những điều làm họ hạnh phúc, không thể trách họ ngu muội mà phải trách kẻ gieo rắc niềm tin của họ vào những điều không có thật. Mình nghe thấy gật đầu một cái ra vẻ hiểu ý, sau đó lại hỏi. Nhưng mà ông ta có liên quan đến cô Hạ Mi sao? Tôi cũng không rõ, chỉ là địa phận của ông ta gần với khu vực tìm được đồ của cô ấy, lại có tiếp xúc với Hạ Mi rồi. Hơn nữa tôi nhớ không nhầm thì Hạ Mi đã nói với tôi Ông ta từng có một vài hành động kỳ lạ với cô ấy Không phải chứ Nhưng nhìn ở đây hình như cũng không có cô ấy Anh định tính sao Chúng ta đến chỉ để thăm dò thôi Nếu thực sự là ông ta thì xem chừng mục đích Chắc không phải là bắt cóc tống tiền đâu Với cái suy nghĩ quái đản này Không biết được ông ta sẽ làm gì Lát nữa hãy bình thường mà nói chuyện Tránh bứt dây động rừng Tôi hiểu rồi Bọn họ đứng ở bên ngoài một lúc Sau đó buổi truyền đạo cũng đến hồi kết thúc Những tín đồ ở đây ra sức cảm ơn ông ta Sau đó bọn họ từng người uống một cốc nữa mà ông ta đưa với cái tên gọi là nước thánh Tất cả xong xuôi cũng trở ra ngoài mà tản ra Người thì về cũng có người ở lại đi đến khu vực nhà nghỉ chung để nghỉ ngơi Lúc này Trần Bá Thịnh cùng người thân cận của ông ta là Tông Đồ Giang từ bên trong đi ra phía ngoài Hai người đến tìm tôi Tuấn nghe vậy cũng gật đầu rồi đáp lại Tôi cũng được là nghe nói cha có tải chữa những căn bệnh khó Nên mới đến đây nhờ vả Ông ta khẽ cười một cái Là ai đã nói vậy? Rất nhiều người nói Tôi chỉ là một kẻ tôi tớ nhận trọng trách Và làm theo sự chỉ dạy của đấng toàn năng Tất cả đều là ngài ấy ban phát và cứu chữa Không phải tôi Tuấn nghe thế cũng theo đà mà tân bốc ông ta Cha đừng khiêm tốn nữa Trọng trách ấy đâu phải ai cũng làm được. Phải là người như thế nào thì ngài trên mới tin tưởng và giao cho nhiệm vụ đấy. Cậu quá khen rồi, nếu đã vậy thì tôi cũng không thể từ chối lời nhờ vả này rồi. Cậu có bệnh gì sao? Không phải tôi mà là người nhà của cậu ấy. Tuấn nhìn về phía Minh khiến cậu ta có chút giật mình, nhưng ngay sau đó liền vội gật đầu. À, à phải, tôi có người nhà bị ung thư, bác sĩ nói đã hết cách rồi. Xin cha cứu giúp cho. Ông ta ngay vậy lại nhìn sang Minh. Ánh mắt lộ rõ sự nghi hoặc nhưng vẫn đáp lại. Vậy người nhà của cậu đâu? Không đi cùng sao? À, Minh còn chưa biết trả lời như thế nào thì Tuấn đã cắt ngang. Giờ cũng muộn rồi. Chúng tôi đi ngang qua nên tiện ghé vào hỏi. Nếu được thì Mai sẽ đưa người đến nhờ cha giúp đỡ. Ông ta khẽ cười một cái rồi gật đầu. Vậy được, Mai hai cậu cứ đưa người đó đến đây. Tôi sẽ nhờ Đấng Toàn Năng chiếu sáng cho họ một con đường hạnh phúc. Vậy cảm ơn cha trước Không có gì, Đấng Toàn Năng sẽ không bao giờ bỏ rơi ai lại. Tuấn nhìn ông ta bằng ánh mắt chán ghét, nhưng vẫn cười xã giao rồi nói. À, nãy ngang qua đây, tôi thấy có nhiều người quay lại thành đám nhỏ như tìm kiếm gì đấy. Cha có biết họ đang tìm gì không? Chắc do có một cô gái bị mất tích, tôi cũng không rõ nữa. Tôi vẫn luôn ở đây truyền đạo cho các tín đồ của mình. Chuyện bên ngoài thật sự không để ý. Vậy được, chúng tôi về, mai sẽ đưa người đến. Ông ta gật đầu một cái. Tông đồ giang, tiễn hai người giúp tôi. Không cần đâu, cha cứ làm việc của mình đi. Nói rồi Tuấn cũng quay người đi thẳng ra phía cổng. Mà Minh vội vàng theo sau, rồi bám sát lại mà hỏi nhỏ. Giám đốc, liệu có phải là ông ta không? Tuấn lúc này sắc mặt đã trở nên lạnh tanh mà nói. Ông ta nói vẫn luôn ở trong phòng truyền đạo, nhưng lại biết có một cô gái mất tích. Mấu chốt ở chỗ, ông ta nói cô gái chứ không phải một tên con trai hay đứa trẻ nào. Một người nếu như không biết gì, sẽ không phán đoán một cách cụ thể như vậy. Hơn nữa câu hỏi không bó hẹp, ông ta có thể trả lời chắc có ai đó bị mất tích. Nhưng đây là khẳng định là một cô gái. Tuy không chắc nhưng cũng không thể bỏ qua được. Trở về điều tra tất cả những thứ liên quan đến ông ta Tôi biết rồi Bọn họ trở ra xe Mà không ai biết rằng ánh mắt ở phía sau Vẫn đang dính chặt lên lưng họ Cha, mấy người này có tin tưởng được không? Tôi đã từng gặp cậu ta Trong lễ tang của ba Hạ mi. Chưa chắc cậu ta đến đây là có ý tốt Cẩn thận một chút Để ý cô ta Nhất định không được để cô ta chạy ra ngoài Cũng không được cho người lạ đến gần căn phòng Vâng, thưa cha nói rồi tông đồ giang cũng quay người đi bầu trời tối đấy đen kịt như chứa một cơn sông lớn đã sắp đến trong căn phòng vẫn chỉ có những ánh nến được thắp sáng hạ mi ngồi co do trên chiếc giường nhìn mọi thứ xung quanh cô càng trở nên sợ hãi khi còn không thể nhận thức được ngày và đêm lúc này cánh cửa phòng có tiếng động hạ mi có phần đề phòng hướng ánh mắt nhìn về phía đấy cánh cửa mở ra trần bá thịnh bước vào bên trong Ông ta nhìn cô rồi lại nhìn đến khay cơm còn nguyên để trên chiếc kệ ngay bên cạnh giường mà lên tiếng. Sao không ăn cơm? Cô nghe vậy nhìn ông ta chằm chằm. Hãy thả tôi ra đi. Ông ta tiến lại phía giường. Đừng cố chấp nữa. Chỉ thiệt thân con thôi. Cần phải ăn để lấy sức. Đến khi tổ chức nghi lễ. Nói rồi ông ta ngồi xuống bên mép giường với tay lấy bát cơm của cô cầm lên còn định tự tay đút những lúc này. Hạ Mỹ bất chợt rút ra một cái giá, cắm nến, cô đã giấu sẵn trước đó, mà vung lên đánh thẳng xuống đầu ông ta, khiến bát trên tay ông ta cũng bị rơi xuống. Trần Bá Thịnh nhăn mặt ôm lấy đầu mình ngã ra giường. Hạ Mỹ lúc này gấp gáp, quăng luôn cây giá rồi bước xuống giường, mà chạy về phía cửa mở ra. Thật may, ông ta lại không khóa, cô vội vàng chạy ra phía ngoài. Trần Bá Thịnh lúc này biết cô bỏ chạy liền gượng đứng lên. Ông ta khẽ chửi thề một tiếng. Mẹ kiếp. Trên đầu máu chảy xuống bên thái dương. Ông ta đưa tay quệt ngang một đường rồi đuổi theo cô ra phía ngoài. Hạ mi chạy được khỏi căn phòng đấy. Trước mặt là hành lang tối tăm với cái ánh đèn xanh yếu ớt càng khiến cho khung cảnh thêm rợn người. Cô cứ chạy thẳng về phía trước dù không hề biết nó sẽ dẫn mình đi đâu. Nơi nào có lối là cô liền rẽ. Cứ vậy quanh quẩn mãi trong cái hành lang u ám. Nó chạy qua những căn phòng đóng kín cửa. Bên trong thi thoảng phát ra những âm thanh kèn két. Như ai đó cào tường khiến cô ớn lạnh. Tiếng bước chân đuổi theo ở phía sau dần dần vang lên rõ. Hạ mì kinh hãi ngoái đầu nhìn lại. Không gian ở đây lại vang lên những âm thanh kỳ quái. Nơi này khiến cô khiếp sợ. Muốn nhanh nhanh rời khỏi đây. Cô tiếp tục chạy về phía trước. những giọt mồ hôi đã thấm đẫm trên trán hơi thở trở nên gấp gáp khi trước mặt nhìn thấy được một cánh cửa hạ mi có một chút mừng hiện rõ cô vội đi tới túm tay cầm mà giật mạnh ra nhưng cửa đã bị khóa nỗi sợ khiến cô mất bình tĩnh mà cứ dùng sức giật cánh cửa sau đó lại đập mạnh tay lên đấy rầm rầm có ai ngoài đó không giúp tôi với lời vừa dứt một giọng nói vang lên từ phía sau Hạ Mi, ngoan nào, mau quay lại phòng đi. ở đây là địa phận của hội chúa trời bác ái, không ai có thể giúp được con ngoài ta đâu. Cô hoảng sợ quay người lại, Trần Bá Thịnh đã đuổi kịp đến, mà đứng cách đấy không xa, ông ta vẫn vô cùng nhàn nhã nhìn cô. cả người cô run rẩy lên, hơi thở dồn rập, ánh mắt in hẳn những tiệc kinh hãi. vô tình cô nhìn thấy một thanh gỗ có đầu nhọn ở dưới đất, Hạ Mi liền vội cầm nó lên. rồi chữa thẳng về phía ông ta. ông không được lại đây, nếu không tôi sẽ đâm đấy. Trần Bá Thịnh không dễ gì bị cô đe dọa, ông ta vẫn bình thản từng bước chậm rãi tiến lại phía cô. Hạ Mi càng thêm hoảng loạn. cô quả thực không có gan giết người. trong lúc quẫn quá, Hạ Mi lại đưa mũi nhọn lên dí vào cổ mình. hành động ấy khiến ông ta khựng lại. nếu ông còn tiến thêm bước nữa, tôi sẽ đâm thật đấy. Trần bá thịnh lúc này có một chút để tâm mà đưa tay ra gàn. Hạ mi, con bình tĩnh lại đi. Ta có thể từ từ nói chuyện. Mở cửa ra để tôi rời khỏi đây. Nếu không tôi chết cho ông xem. Nói rồi cô mạnh tay hơn mà ấn mũi nhọn vào cổ mình. Thấy vậy ông ta liền vội vàng nói. Được, ta sẽ để con đi. Con bình tĩnh lại đã. Vừa lúc đấy cạch một tiếng chốt được mở. Cánh cửa dần dần hé ra một kẽ hở. Hạ mi nhìn ông ta để phòng Bàn tay cô cũng đưa lên để cánh cửa ra Sau đấy cũng liền quay người bỏ chạy ra ngoài Nhưng chỉ được vài bước thì Tông đổ giang đứng ngay trước mặt Gã ta cầm một kim tiêm đâm thẳng vào cổ cô Dung dịch được đẩy xuống Hạ mi sau đấy đôi mắt cũng dần khép lại Cả người vô lực đổ về một phía Tông đổ giang rút ống tiêm ra khi dung dịch đã hết Rồi vội đỡ lấy cô Gã sau đó bế cô quay lại căn hầm đấy Cánh cửa cũng được đóng lại Lúc đó ở bên ngoài cổng Thiên Tuấn đi lại xe mình mở cửa Liền dừng bước mà khẽ quay đầu nhìn lại Mình thấy thế liền hỏi Còn chuyện gì nữa sao giám đốc Mình cậu có nghe thấy tiếng hét không Tiếng hét ở đâu vậy Tôi không nghe thấy gì cả Tuấn nghe vậy khẽ nhíu mày một cái Không lẽ anh bị ảo giác Anh khẽ nhìn lên tấm biển hiệu bắt đầu có sự hoài nghi về nơi kỳ quái này trong đêm nay tôi muốn có tất cả thông tin về hội thánh này và cả người được xem là cha chỉ dẫn kia nói rồi Tuấn mở cửa xe ngồi vào mà Minh thấy vậy cũng chỉ gật đầu một cái rồi vào vị trí của mình mà lái xe chạy đi trở về nhà của Tuấn xe dừng trước cổng đã nhìn thấy một bóng người đứng ở đấy anh mở cửa bước xuống khẽ cau mày một cái cô đến đây làm gì Đối phương nghe vậy liền tiến lại gần anh. Em nghe nói Hạ Mi mất tích nên chạy qua đây xem có giúp được gì không. Tuấn nghe nói thế lại nhìn sang Minh. Cậu ta thấy vậy liền trả lời. À chiều nay cô Tú Anh có gọi cho tôi. Nói muốn tìm cô Hạ Mi nên tôi đã nói mọi chuyện cho cô ấy biết. Anh nghe xong lại nhìn cô ta mà lạnh nhạt nói. Không cần cô về đi. Nói rồi Tuấn đi thẳng vào bên trong. Mà Tú anh nghe thế cũng liền nói với theo. Dù sao Hạ mỹ cũng đã từng giúp em. Em chỉ muốn trả ơn cô ấy thôi. Vừa nói cô ta cũng vừa theo sau anh đi vào trong. Mình thấy vậy cũng đi theo. Tuấn ngồi trong phòng khách thấy cô ta mà có chút khó chịu. Tôi đã nói không cần rồi. Cô nghe không hiểu sao. Lúc này Minh đi lại lên tiếng. Giám đốc, tư liệu về hội thánh và vị cha chỉ dẫn đó khá nhiều. Tôi nghĩ để cô Tú anh lại sẽ giảm bớt được khối lượng và rút ngắn thời gian hơn. Dù sao việc trước mắt vẫn là tìm được cô Hạ mi Ngày vậy Tú anh cũng thêm vào. Đúng đó, thêm một người là bớt đi một việc mà. Tuấn có chút không vừa ý, nhưng quả thực lúc này anh vẫn lo lắng cho cô hơn. Thời gian đâu mà để ý đến mấy chuyện khác. Anh nhìn đến Minh mà nói, đem laptop đến đây. tất cả tài liệu liên quan gửi sang máy cho tôi. vâng. đêm đấy trong căn nhà vẫn luôn sáng đèn. tại phòng khách và chiếc laptop được mở sáng xuyên suốt. những giấy tờ ngổn ngang trên bàn rồi dưới đất. cảnh tượng bừa bộn vô cùng. giám đốc, theo như tôi tra được thì ông ta tên trần bá thịnh, được giấy chứng nhận mục sư vào 6 năm trước tại hoa kỳ. một năm sau đó mới trở về việt nam. hoạt động ở tỉnh ép được ba năm thì chuyển đến đây tại sao đang hoạt động ở tỉnh ép lại chuyển đến đây lúc này tú anh cũng xoay laptop về phía tuấn em tìm được một thông tin ở tỉnh ép thời gian ông ta chuyển địa điểm hoạt động của hội thánh trùng với vụ việc của một nữ sinh đã nhảy lầu tự vẫn trong đây có nói là nữ sinh hma vì đi theo tín ngưỡng của hội thánh mà gia đình lại theo đạo vì sự gian đe của ba mẹ Mà tự vẫn Tuấn nghe vậy khẽ nhíu mày Nói vậy cái chết của nữ sinh này Có liên quan đến ông ta Vì đời tránh bị giòm ngó Nên ông ta buộc phải chuyển địa điểm hoạt động của mình Nếu như không có tật Thì sẽ không giật mình Giám đốc Thông tin về hội thánh này có rất nhiều chỗ bí ẩn Chỉ biết ông ta Mở một khóa đào tạo cho các tín đồ Người muốn học khóa học đấy Phải nộp 20 triệu Khi bắt đầu nhập học Thì sẽ phải ở hội thánh Cắt đứt liên lạc với bên ngoài Cho đến khi hết khóa học thì thôi Bí ẩn như vậy Thì chắc chắn bên trong đó Có gì đó rất mở án Tìm được những người đã kết thúc khóa học chưa Hầu hết tất cả Sau khi kết thúc khóa học Thì đều tin tưởng theo ông ta Bệnh tật ốm đau sẽ không đến bệnh viện Mà trực tiếp đến gặp ông ta Để điều trị Tin tưởng mù quáng thế sao Cái này không nói trước được Nhưng quả thực có những người như vậy Họ còn chấp nhận bán cả nhà Đem tiền đến dâng cho ông ta nữa Bảo sao Cái khu hội thánh đấy Lại rộng như vậy Được rồi Cậu liên hệ với nơi cấp giấy chứng nhận cho ông ta Xin thêm một chút thông tin về ông ta Sau đó điều tra thêm vụ án Của nữ sinh ở tỉnh F Chắc chắn còn có gì uẩn khúc bên trong Thời gian đợi kết quả Phải tìm cách xâm nhập vào bên trong hội thánh Để tra xem Rốt cuộc trong đó có gì Tôi có niềm tin chắc chắn Hạ mi có liên quan đến ông ta. Nghe vậy Tú Anh lên tiếng. Em có cách này. Hai người họ liền nhìn đến cô ta. Tú Anh lại nói tiếp. Để vào được trong đấy điều tra thì nên theo cách của họ là đăng ký tham gia khóa học. Hai người ông ta đã biết mặt rồi. Vậy để em đi đi. Câu nói của cô ta khiến Tuấn khẽ nhau mắt lại. Anh suy tư một hồi rồi mới lên tiếng. Không cần tôi sẽ tự tìm người Tuấn nếu như trong đó có nguy hiểm Thì ít ra em có sự chuẩn bị hơn Và nếu như Hạ Mi có trong đó Em cũng là người dễ nói chuyện với cô ấy hơn Theo như những gì Minh vừa nói khi nãy Người tham gia khóa học phải cắt liên lạc với bên ngoài Lỡ như người anh cài vào bị ông ta mua chuộc Mà trở mặt thì sao Vậy cô sẽ không trở mặt sao Câu hỏi của anh khiến cô ta sững lại một hồi sau đó cười dĩa một cái. Không hiểu sao anh lại có ác cảm với em. Nhưng em thực ra chỉ muốn trả ơn mà mình nợ hai người thôi. Em không có lý do nào để trở mặt trong khi vẫn phải ở đây đợi mẹ em quay lại. Tuấn nhìn cô ta bằng ánh mắt rõ xét, mà Minh lúc này lại lên tiếng. Giám đốc, tôi nghĩ cô Tú Anh nói đúng đấy. Dù sao đêm nay cô ấy Cũng nắm rõ tình hình của hội thánh này. Có gì bất chắc cô ấy sẽ phòng bị tốt hơn. giờ tìm người để truyền đạt lại sợ trễ. Nếu như cô Hạ mi trong tay ông ta. Và nếu như vụ án nữ sinh kia có ẩn khúc. Vậy chúng ta không nhanh tay. Tôi e rằng sẽ có điểm xấu. Anh nghe vậy chợt suy tư một hồi. Sau đó mới lên tiếng. Được rồi. Ngày mai tôi sẽ chuẩn bị cho cô phí học. Và một số đồ cần thiết. Nếu như có gì bất ổn thì phát tín hiệu ra bên ngoài Tú anh nghe thế liền cười gật đầu Anh đừng lo, em sẽ giữ an toàn cho mình Tuấn lại thản nhiên nhìn cô ta đáp lại Tôi không lo cho cô Mà sợ cô bứt dây động rừng Ảnh hưởng đến sự an toàn của Hạ mi. Câu nói ấy khiến cô ta sững lại Gương mặt gượng gạo vì cảm thấy bị hớ Tuấn lúc này đứng dậy Cũng muộn rồi nghỉ đi Sáng mai sẽ triển khai kế hoạch như dự tính Sau câu đấy Anh đi thẳng lên tầng Mà tú anh ngồi đó Nhìn theo cái dáng người ấy Lòng bàn tay siết chặt lại đến nổi gân xanh Một lúc sau mới dần dần nới lỏng ra Sáng hôm sau Vẫn trong căn phòng với anh nến ấy Hạ Mi khẽ tỉnh lại Sau một giấc ngủ mê man Đôi mắt cô như ngây dại Nhìn lên phía trần nhà Cả người nằm bất động trên giường Lúc đó cửa phòng được mở Trần Bá Thịnh cùng tông đồ Giang bước vào, tiến lại phía giường của cô. Ông ta lên tiếng: Hạ Mi, con dậy rồi sao? Cô nghe vậy nhìn đến ông ta, ánh mắt có phần hoảng loạn, mà đồng tử liên tục đảo quanh. Thấy vậy ông ta lại nói tiếp: chuyện hôm qua ta sẽ không truy cứu nữa. Từ giờ chỉ cần con chịu ngoan ngoãn ở lại đây, ta chắc chắn sẽ không để con chịu ủy khuất nào. Sáng vẻ của cô lúc này trông vô cùng kỳ lạ Ánh mắt đờ đẫn trông như người không có hồn Ở lại đây Phải, Đấng Toàn Năng đã chọn con là người đồng hành với ta Trên sứ mệnh con thuyền vĩnh hằng. Vài ngày nữa chúng ta sẽ làm nghi lễ phong tấn con làm Đức Mẹ Đồng Trinh Đức Mẹ Đồng Trinh Phải, con sẽ làm điều đấy Đem ánh sáng của Đấng Toàn Năng chiếu xuống nhân loại Cứu rỗi những tâm hồn đáng thương Đưa họ lên con thuyền vĩnh hằng đến với sự bất tử, con có muốn không? Hạ Mi nhìn ông ta một hồi, ánh mắt có một chút dao động rồi lại khẽ gật đầu. Trần Bá Thịnh thấy vậy cười một cái. Tốt lắm, từ giờ ta sẽ cho người đi chuẩn bị mọi thứ cho nghi lễ. Con cứ ở đây nghỉ ngơi, hoặc nếu muốn ra ngoài nói chuyện với những tín đồ thì cứ nói với ta, họ thực sự cũng rất trông chờ con. Hạ Mi nghe vậy, Lại chỉ gật đầu một cái, ông ta sau đó đặt tay lên bàn tay cô xoa xoa nhẹ vài cái đầy ẩn ý, rồi quay người trở ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, tông đồ giang mới lên tiếng. Cha, có cần tăng thêm một liều không? Không cần, ta muốn cô bé có một chút tỉnh táo cho đến buổi lễ. Nói rồi ông ta liền rời đi, mà tông đồ giang ở phía sau, nhìn theo lại chỉ cười dữ một cái. Trong thư phòng của khu tập thể Hội Chúa Trời Bác Ái, Trần Bá Thịnh ngồi ở bàn làm việc, tay cầm một cuốn sổ mà lật từng trang soi xét cẩn thận rồi nói với Tông đồ Giang. Ngân sách quý này giảm đi nhiều so với quý trước thì phải. Tông đồ Giang nghe vậy có một chút trột dạ nhưng sau đó liền cười. Dạo gần đây người đến tham gia khóa học không còn nhiều, hơn nữa đa phần họ đều là những hộ gia đình nghèo. Ông ta đóng cuốn sổ lại rồi quăng lên bàn. Sau đó hướng mắt nhìn thấy gã Tông đổ Giang Cái gì cũng ở mức vừa phải thôi Cậu đừng nghĩ Tôi không biết chuyện cậu ở sau lưng tôi Lén lút nhận quà biếu Nhưng lại không nhập vào sổ sách Gã ta nghe vậy cũng liền tắt ngay nụ cười cha nào có chuyện đó đâu Được rồi, tôi sẽ không truy cứu Nhưng sắp tới nghi lễ tấn phong Sẽ cần một khoản kinh phí Vậy nên cậu cũng khiêm tốn lại chút đi Tông Đổ Giang chỉ khẽ gật đầu một cái vẻ mặt gã cũng chẳng mấy vừa ý sau đó lại lên tiếng À hôm nay có một người đã liên lạc đến nói muốn tham gia khóa học chúng ta có cần chiêu mộ thêm người để học cùng không? Không cần, để chuẩn bị trong nghi lễ thì từ giờ bất cứ ai muốn tham gia khóa học đều sẽ được nhận vào luôn Vậy tôi sẽ đi báo lại với người đấy Ông ta gật đầu một cái Tông Đồ Giang cũng quay người rời đi Trong buổi sáng hôm đấy Tại nhà riêng của Thiên Tuấn Anh ngồi trên ghế sofa Nhìn Minh đang dặn dò Tú Anh Cậu ta đưa cho Tú Anh Một chiếc đồng hồ trông khá bình thường mà nói Cô đeo cái này vào Phòng trường hợp nếu như điện thoại Không được sử dụng Gặp nguy hiểm thì ấn vào một nút này Nó sẽ tự động phát tín hiệu đến máy của tôi Người của chúng tôi Sẽ luôn ở bên ngoài tiếp ứng Cô ta nhận lấy nó mà cười Anh yên tâm đi, tôi sẽ không bị sao đâu. Tuấn nãy giờ im lặng, lúc này mới lên tiếng. Nếu tìm thấy Hạ mi dùng nó để phát tín hiệu ra bên ngoài. Cậu đã vào trong đó rồi thì tốt nhất đừng làm gì bất thường khiến họ nghi ngờ. Tú anh nghe vậy nhìn sang Tuấn cười gượng gạo mà gật đầu. Em biết rồi. Được rồi, Minh. Cậu đưa cô ta đến đó đi. Tôi ở lại tìm kiếm thông tin. Lát nữa còn phải đến bệnh viện đón em trai Hạ mi về. Vâng, giám đốc. Sau câu đấy, bọn họ cũng trở ra ngoài. Anh lúc này lại tiếp tục cắm mặt vào chiếc laptop trên bàn. Khi đấy, chuông điện thoại bỗng vang lên. Tuấn với tay lấy nó. Nhìn cái tên hiện trên đấy mà bắt máy. Mẹ! Định lúc nào đưa con bé Hạ mi về nhà thế? Tuấn nghe vậy thở dài một cái mà giữ lưng vào thành ghế. Mẹ gấp thế làm gì? Đừng làm con nhà người ta sợ. Cái thằng này... Mày lo mẹ ăn thịt con bé à? Với cả mẹ cũng muốn mày về nhà một chuyến. Xem xem con Linh dạo này thế nào. Nó lại làm sao? Mẹ thấy đợt này nó kiểu gì ấy? Có chút không bình thường. Hỏi thì nó không nói. Tuấn đưa bàn tay lên bóp bóp hai bên Thái Dương của mình. Việc cô mất tích đã đủ làm anh đau đầu rồi. Con biết rồi. Vài hôm nữa con sẽ về. Ừ, vậy nhé. Sau câu đấy anh cũng tắt máy. Tuấn quăng điện thoại sang một bên. Sau đó lại nhìn đến màn hình laptop Suy nghĩ gì đấy một hồi Rồi lại cầm điện thoại Gọi đến một đầu số khác Dạo này vẫn sống tốt chứ Vậy thì tốt Tôi có việc muốn nhờ cậu Yên tâm Trước giờ làm ăn tôi không bao giờ để cậu không hài lòng Cậu ở bên đấy cũng có một chút thế lực Tôi muốn nhờ cậu điều tra một người Càng nhanh càng tốt Giờ tôi sẽ gửi thông tin của hắn sang Khi nào có kết quả Thì báo lại cho tôi không rõ đầu bên kia nói gì chỉ thấy sắc mặt anh có một chút dao động khó coi sau đó mới trả lời được sau câu đấy tuấn cũng tắt điện thoại rồi vội vàng thao tác vài đường trên laptop xong xuôi anh cũng đứng dậy mà trở ra ngoài lúc này tại khu tập thể của hội chúa trời bác ái tú anh đã được dẫn vào bên trong khu nhà chính người đi cùng cô ta không ai khác là tông đồ giang cô tú anh phải không nhỉ Không biết cơ duyên nào lại khiến cô muốn đến đây tham gia khóa học vậy? Danh tiếng của hội chúa trời bác ái rất tốt mà. Hơn nữa tôi còn nghe nói về cái sứ mệnh con thuyền vĩnh hằng đi đến sự bất tử. Con người mà, ai chẳng muốn vậy? Tông đổ giang nghe thế, lại nhìn cô ta bật cười. Ánh mắt gã có một chút xảo hoạt, nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Khi đó bọn họ vừa dừng lại trước một căn phòng nhỏ, gã lên tiếng. Đây là phòng của cô. Tú Anh cười mà gật đầu Cảm ơn Như đã nói từ trước là khi tham gia khóa học Sẽ phải cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài Thế nên phiền cô giao điện thoại Tôi giữ hộ đến khi kết thúc khóa học sẽ trả lại Tú Anh cũng đã lường trước được việc này Nên cô ta cũng không ngần ngại mà đưa điện thoại cho gã Tông đồ ra nhận lấy Rồi lại nhìn túi đồ của cô ta mà hỏi Cô có còn thiết bị liên lạc hay truy cập mạng nào khác không? Tú Anh nghe vậy cũng liền mở túi đồ của mình ra. À tôi có một máy MP3. Dùng để nghe nhạc chắc không sao chứ. ngã nhìn chiếc máy MP3 cô ta lấy ra chỉ sai xét một cái. Bất chợt ánh mắt dừng ở chiếc đồng hồ đeo tay của Tú Anh mà lên tiếng. Chiếc đồng hồ này. Tú Anh có chút đề phòng mà nói. À đồng hồ cũng không được sao. Đó là quà của ba tôi. Tôi luôn đeo nó bên mình. Ở đây chúng tôi có giờ giấc chung Sinh hoạt sẽ có chuông báo nhắc Nên đồng hồ cũng không cần Tú anh cười gượng Nhưng nó cũng không ảnh hưởng gì Đến khóa học mà phải không Đâu có liên lạc được Để đi lên được con thuyền vĩnh hằng Đến với cuộc sống bất tử Nơi có đấng toàn năng che chở Chúng ta phải làm quen dần với cuộc sống đấy Đấng toàn năng Ngày ấy cũng không dùng cái này đâu Nhưng cô yên tâm Kết thúc khóa học tôi sẽ trả lại Tu Anh mân mê chiếc đồng hồ vẻ đắn đo Thấy vậy gã lại hỏi Có vấn đề gì sao? Nhìn thấy gã có vẻ hoài nghi Cô ta cũng đành phải thuận theo À không sao Vậy nhờ Tông Đồ Giang giữ cẩn thận giúp tôi Không thành vấn đề Sau đó cô ta cũng phải tháo đồng hồ đưa cho gã Xem ra tiếp theo phải tự tùy cơ ứng biến rồi À Tông Đồ Giang Khi nãy có đi một vòng quanh đây Tôi thấy mọi người có vẻ như đang chuẩn bị gì đó. Sắp tới chúng tôi có một nghi lễ lớn. Thật may cho cô Tú Anh lại đăng ký khóa học vào thời điểm này nên có thể tham gia nghi lễ. Nghi lễ gì vậy? Tấn Phong Đức Mẹ Đồng Trinh Tú Anh khẽ nhíu mày một cái. Đức Mẹ Đồng Trinh? Phải rồi, là người sẽ cùng hòa hợp với cha chỉ dẫn để đưa chúng ta đến với sứ mệnh con tuyển Vĩnh Hằng. Người đó là ai vậy? Cô ở đây rồi sẽ được gặp cô ấy thôi Tú Anh nhìn gã vẻ hoài nghi Gã thấy vậy lại cười Được rồi cô nghỉ ngơi đi Lát nữa tôi sẽ phổ biến chương trình Cô ta gật đầu một cái Gã cũng liền quay người rời đi Tú Anh đứng đấy suy ngẫm Khi nãy tham quan một vòng ở đây Nhưng không thấy bóng sáng của Hạ mi. Liệu có khi nào người được nhắc đến vừa nãy là cô không? Trong đầu Tú Anh bắt đầu có sự toan tính. Khi đấy Tông Đồ Giang trở về phòng của mình, đem điện thoại của cô ta bỏ vào ngăn kéo tủ, gã gầm chiếc đồng hồ ban nãy đưa lên ngắm nhìn kỹ, sau đó khẽ cười. Đồ tốt chắc là rất có giá trị đây. Cũng tại nơi đấy, trong căn phòng với ánh nến sáng, Hạ Mi ngồi trên chiếc giường nhỏ, ánh mắt vô hồn nhìn vào ngọn lửa nhỏ, những ngón tay đan vào nhau bấu chặt. sau đó lại bất giác nói muốn rời khỏi nơi này có lẽ phải thỏa hiệp với ông ta trước nói rồi cô liền bước xuống giường đi lại phía cửa mở ra nhưng cửa đã bị khóa hạ mi suy nghĩ một hồi rồi đưa tay lên đập cửa lúc này bên ngoài có giọng nói truyền vào cô cần gì sao hạ mi khẽ nhíu mày một cái sau đó lên tiếng nói với cha chỉ dẫn là tôi muốn ra ngoài hít thở không khí một chút được cô đợi tôi một lát. Sau câu đấy bên ngoài trở nên yên ắng. Hạ Mi ở trong phòng có chút khẩn trương mà đi qua đi lại. Một lúc sau đó âm thanh chốt cửa được mở, sắc mặt cô cũng liền thay đổi, ánh mắt có vẻ vô hồn nhìn ra. Trần Bá Thịnh từ ngoài bước vào, nhìn thấy cô liền cười mà đi lại. Ngài nói còn muốn ra ngoài hóng gió? Cô nhìn ông ta chỉ gật đầu một cái. Mà Trần Bá Thịnh vẫn còn vẻ nghi ngờ Mà quan sát dáng vẻ của cô Mấy ngày nay Con nên nghỉ ngơi thì hơn Cô nghe vậy mới lên tiếng Không phải ông nói Sẽ làm nghi lễ phong tấn sao Tôi cũng chỉ muốn ra ngoài một chút Xem có thể giúp gì được không Nếu ông đã nói vậy thì thôi Nói rồi cô quay người đi lại phía giường ngồi xuống Mà Trần Bá Thịnh thấy vậy Lại nhìn cô chằm chằm Một hồi sau đó ông ta lại cười Không sao Không Nếu con muốn ta, sẽ dẫn con đi. Dù sao cũng nên để mọi người được biết mặt con. Dứt lời ông ta cũng quay người trở ra ngoài. Hạ mi khẽ đưa mắt nhìn sau đó cũng đứng dậy mà đi theo. Lúc này Tú Anh sau khi sắp xếp đồ đạc của mình cũng liền trở ra. Cô ta đi quanh nơi đấy. Ánh mắt cũng cẩn thận nhìn mọi thứ, quan sát khá kỹ càng. Lúc đi qua một căn phòng, giọng nói ở trong đấy vọng ra. Viên hạnh phúc này rất khó khăn mới có được. Mọi người hãy uống nó để được an lành, tránh khỏi những bệnh tật. Tú Anh khẽ đưa mắt nhìn qua khe cửa nhỏ. Chỉ thấy một người phụ nữ đưa từng viên thuốc cho những người khác. Bạn họ đều có biểu hiện vô cùng kỳ lạ. Đang nhìn gì thế? Câu hỏi khiến cô ta giật mình mà quay lại. Tông đổ sang từ khi nào đã đứng ngay đấy? À tôi, tôi vô tình đi ngang qua. Thấy có người nói chuyện nên tiện nhìn xem thôi. Gã ta ngẹp vậy khẽ cười. Họ đều là những tín đồ thân thiết của hội. Hàng tuần đều đến để được khai sáng. Vậy sao? Tú Anh cười gượng một cái, rồi lại dài chừng nhìn gã ta. Đi thôi, tôi đưa cô đến một số nơi quan trọng ở đây. Cô ta khẽ gật đầu một cái, bọn họ cũng rời đi. Lúc ngang qua căn phòng, Tú Anh còn nhìn thêm một lần nữa. Bước ra khỏi khu nhà ở Đi qua khu sinh hoạt chung Mà hướng thẳng lên nhà chính Lúc này ở trước nơi mà các con chiên Thường đến ngay kinh thánh Một nhóm người đứng đấy đang nói chuyện gì đó Tông Đồ Giang thấy vậy Liền lên tiếng Kia là cha chỉ dẫn ở nơi này Đứng bên cạnh cha Có lẽ là người sắp được phong tấn trong buổi lễ sắp tới Nghe thế Tú Anh liền nhìn về hướng đó Chỉ thấy được hai bóng lưng của họ Đức mẹ đồng trinh sao Phải Chúng ta lại đó chào hỏi một chút đi Nói rồi gã ta đi lại phía đấy Mà Tú Anh thấy vậy cũng theo sau Khi đến gần họ Những tín đồ thấy gã cũng liền chào Tông đồ giang Gã ta chỉ cười mà gật đầu một cái Sau đó nói cha, đây là học viên mới vào hôm nay của chúng ta Nghe vậy cô và cả Trần Bá Thịnh Cũng quay người lại Khoảnh khắc đụng mặt với Tú Anh Hạ Mi có một chút sửng sốt mà đối với cô ta dường như cũng đã liệu tính từ trước nên cô ta tỏ ra khá bình tĩnh mà nhìn ông ta khẽ cười Chào cha, thời gian tới phải nhờ cha chỉ dẫn nhiều Trần Bá Thịnh gật đầu một cái mọi việc cứ để Tông Đồ Giang hướng dẫn để làm quen trước đi Vâng, vậy còn đây là Tú Anh nhìn đến cô mà hỏi Thấy vậy ông ta cũng trả lời À, đây là Hạ Mi. Sắp tới cô ấy cũng sẽ trở thành Người dẫn dắt sứ mệnh của chúng ta Vậy sao Vậy rất lấy làm vui mừng khi được gặp cô Nói rồi Tú Anh đưa bàn tay ra trước mặt Hạ mi lúc này vẫn còn chút hoang mang Nhưng cô cố tỏ ra bình tĩnh Mà bắt tay lại Sau đấy Tông đổ Giang lên tiếng Được rồi Giờ tôi đưa cô đến những nơi khác nữa Tú Anh nghe vậy gật đầu Vậy không làm phiền cha nữa Nói rồi bọn họ cũng lướt qua cô mà rời đi. Hạ Mi còn khẽ ngoái đầu lại nhìn. Ánh mắt hiện lên những tia tâm tư phức tạp. Buổi chiều hôm đấy, trong phòng nghỉ của Tú Anh, cô ta cẩn thận khóa trái cửa rồi đi lại phía bàn ngồi xuống ghế, lấy trong túi quần của mình ra một viên thuốc. Khi nãy, lúc trở về có ngang qua căn phòng ban sáng, cô ta đã lén đi vào, vô tình nhặt được viên thuốc rơi ở trên đất. Nên đã liền giấu nó đi mà đem về phòng Tú anh cầm viên thuốc lên soi xét Sau đó khẽ nhíu mày một cái Mê thì phèn ta Đây không phải là thuốc điều trị tâm thần sao Cùng lúc đấy Tại nhà của Tuấn Anh mới từ bệnh viện đón em trai của cô trở về Thằng bé vốn mắc sẵn bệnh tự kỷ Nên phải nói rất nhiều Nó mới chịu theo anh Tuấn dẫn nó lên phòng đẩy cửa ra rồi nói Đây là phòng của em Thằng bé nghe vậy nhưng hoàn toàn không nhúc nhích. Nó dường như cũng không có ý định bước vào. Tuấn thấy vậy lại ngồi xuống đối diện với nó. Ở bên kia là phòng của chị em. Nếu em không tin, có thể sang đó xem. Toàn bộ đồ đạc của cô ấy đều đều ở đó. Nghe vậy thằng bé cũng liền nhìn về hướng căn phòng ấy. Thế thế Tuấn lại cầm tay nó dẫn sang phòng của mình. Để thằng bé đi khắp mọi vị trí, cho nó quan sát mọi đồ vật của Hạ Mi Sau đó nó mới chịu đi về phòng của mình Tuấn lúc này mới thở dài một tiếng Khi đấy chuông điện thoại của anh liền vang lên Tuấn lấy nó ra mà bắt máy Có kết quả rồi sao Tôi điều tra theo thông tin cậu gửi Đã cất công đến tận nơi cấp giấy chứng nhận cho ông ta Mục sư ở đây thừa nhận có một người tên Trần Bá Thịnh Nhưng bức hình mà cậu gửi thì không phải là ông ta Tuấn nghe vậy khẽ nhíu mày Không phải nghĩa là sao Bồi lễ trao giấy chứng nhận có chụp ảnh lưu giữ. Mục sư ở đó khẳng định người trong bức ảnh và hình cậu gửi hoàn toàn là hai người khác nhau. Nói vậy ông ta là giả sao? Chính xác. Hơn nữa có một tin quan trọng là Trần Bá Thịnh này đã chết rồi. Không biết làm sao ông ta có được giấy chứng nhận mục sư nhưng có khi lại liên quan đến cái chết của Trần Bá Thịnh đấy. Tuấn nghe vậy trong lòng liền lo lắng. Tôi biết rồi cảm ơn. Nói xong câu đó anh liền tắt máy. Sau đấy bấm gọi đến một số khác. Giám đốc, tôi đang định gọi cho anh. Có thêm thông tin về vụ án nữ sinh đó rồi. Được rồi, cậu qua đây đi. Chúng ta đến đó một chuyến. Vừa đi vừa nói chuyện. Vâng. Sau câu đó Tuấn cũng tắt máy. Anh quay người định rời đi. Liền bắt gặp Duy đang đứng đấy nhìn. Anh mới lên tiếng. Giờ anh đi đón chị em về ở nhà ngoan nhé. Thằng bé chỉ nhìn anh không nói Cũng không có bất cứ động thái gì Tuấn thấy vậy chỉ nhìn nó một lúc Rồi cũng quay người trở xuống nhà Trong khoang xe nhỏ hẹp Tiếng giấy xoẹt xoẹt vang lên Thiên Tuấn ngồi ở ghế phụ Cẩn thận xem một tập tài liệu Lúc này Minh lên tiếng Đây là tất cả tư liệu về vụ án Tôi cảm thấy thông tin có chút gì đó hơi uẩn khúc Nhiều chỗ không rõ ràng Tôi nghĩ có lẽ phải đi tỉnh ép một chuyến Thì sẽ có kết quả hơn Ngay vậy Tuấn đóng tập tài liệu lại Rồi nhìn về phía trước mà nói Tôi đã nhờ một người quen ở bên Mỹ Điều tra nơi cấp giấy chứng nhận mục sư của ông ta Người đó nói đúng là Trần Bá Thịnh Đã từng được đào tạo ở đấy Nhưng theo hình ảnh mà ta cung cấp Thì không giống và hơn nữa ông ta đã chết rồi Nói vậy Trần Bá Thịnh này là giả sao? Gần như 90% là vậy Không lại trừ khả năng ông ta làm giả thông tin, rồi tự thay đổi hình dáng với mục đích hoặc âm mưu nào đó. Tôi đã nhờ anh ta điều tra thêm, cụ thể chắc cần 1-2 ngày mới rõ được. Vậy giờ giám đốc muốn đến đó để làm gì? Chúng ta cũng chưa có bằng chứng cụ thể, khó có thể nhờ ông ta can thiệp. Thời đại được tự do tín ngưỡng mà các con chiên của ông ta cũng rất mù quáng. hay e là tự manh động khi chưa có phần chắc chắn trong tay, sẽ khiến chúng ta bất lợi. Hơn nữa cũng chưa chắc cô Hạ Mi ở trong tay ông ta. Đến đó dùng cây dọa khỉ một chút. Thông tin bên kia cung cấp có thật hay không? Chỉ cần quan sát là thấy. Đã chuẩn bị người chưa? Rồi họ cũng đang trên đường đây đó. Sau câu đấy không gian trở nên im lặng. Ánh mắt Tuấn như một hố đen sâu hun hút. Nhìn thẳng về phía trước. Chiếc xe cũng lao vút đi. Dừng lại trước cổng hội chúa trời bác ái. Đã thấy gần đó một người phụ nữ đứng bên cạnh chiếc xe lăn. Trên đấy là cậu con trai sắc mặt nhợt nhạt, đầu đội một chiếc mũ len. Anh và Minh cùng bước xuống, rồi đi lại phía đó. Lúc này Minh lên tiếng. Hai người đến lâu chưa? Chúng tôi cũng vừa mới đến thôi. Được rồi, đã nhớ hết những lời tôi dặn chưa? Người phụ nữ đó khẽ gật đầu một cái. Mình sau đó cũng nhìn sang anh. Giám đốc, chúng ta vào được rồi. Nghe vậy bọn họ cũng đi lại phía cổng. Minh tiến đến giật chuông một cái. Ở bên trong có người lật đật chạy ra mở cửa. Bọn họ đi thẳng vào. Dường như đã được thông báo trước nên Trần Bá Thịnh đã đợi sẵn ở phòng chính. Vừa nhìn thấy đã liền niềm nở đi lại. Cậu đưa người nhà đến sao? Mình nghe vậy cũng nhìn sang phía cậu con trai ngồi xe lăn mà nói. Phải, đây là đứa cháu họ hàng xa với tôi. Nó bị ung thư vòm họng. Mong muốn đến nhờ cha ra tay cứu giúp Trần bá thịnh nghe thế Tiến lại gần phía xe lăn Ông ta nâng mặt cậu con trai đó lên soi xét Rồi lại nhìn đến người phụ nữ mà hỏi Cô có tin vào sự bất tử không? Bị hỏi một câu bất ngờ Khiến bà ấy có hơi lúng túng Nhưng sau đó cũng trả lời À thật ra trước giờ tôi không tin vào những thứ như vậy Chỉ là từ khi bác sĩ nói Con tôi hết cơ hội rồi Tôi lại cầu mong Chúa hãy phù hộ cho con mình. Đấng toàn năng của chúng ta luôn đầy lòng nhân ái. Sẽ không bao giờ bỏ rơi những mảnh đời bất hạnh. Chỉ cần mọi người tin tưởng vào Ngài ấy, nguyện trao tất cả tấm lòng chân thành nhất. Ngài ấy nhất định sẽ đưa mọi người đi đến với sự bất tử. Bà ta nghe vậy, chỉ cười gượng một cái mà gật đầu. Xin đấng toàn năng hãy che chở cho con của con. để loại bỏ đi được con quỷ bệnh tật đang ngự trị trong người cậu ta, cần phải trải qua đau đớn, có chịu được hay không. Bà ta lúc này có một chút do so dự nhìn sang phía Minh, cậu ta khẽ gật đầu một cái, bà cũng lên tiếng, mong cha cứu giúp. Nghe vậy Trần Bá Thị nhìn xuống cậu con trai một hồi, sau đó bất chợt đưa bàn tay lên, bóp vào yết hầu của cậu ta. Cậu ta đau đớn, nhăn nhó kêu lên. Hành động đó khiến cả bọn họ đều kinh ngạc, Người phụ nữ thương con liền hốt hoảng Cha Ông ta không để tay mà lên tiếng Hỡi đấng toàn năng đáng kính Ngài hãy ban cho ta sức mạnh Để đánh đuổi con quỷ dữ Đang ẩn nấp trong tâm hồn yếu ớt này Vừa hô lớn Bàn tay ông ta lại bóp mạnh hơn Khiến cậu ta đau đến nhăn nhó Mà cứ phát ra những âm thanh khò khè. Người phụ nữ lo sợ Đến ứa nước mắt Chân tay luống cuống lại Rồi nhìn đến Minh Nhưng cậu ta lúc này cũng quay chút khó xử, mà chỉ khẽ lắc đầu. Ngài hãy cứu rỗi loài người, hãy đưa họ ra khỏi nơi lạnh lẽo vô cảm này, nơi mà họ thờ ơ với tính mạng của nhau, rồi đưa tất cả bước lên con thuyền vĩnh hằng đi đến với sự bất tử, nơi được ngài che chở Ông ta gầm lên một tiếng lớn, sau đó mới buông tay ra, cậu con trai lúc này ho sạc sụa, từng tràng ho kéo đến cơn đau đớn dữ dội. Bà mẹ thấy thế, ôm con mà mếu máu. Không sao, đã xong rồi. Tuấn nãy giờ im lặng, lúc này mới nhìn ông ta lên tiếng. Được tận mắt nhìn cha chữa trị cho người bệnh, quả nhiên là kỳ bí và nhiều kinh ngạc. Trần Bá Thịnh rút khăn trong túi áo già, mà lau tay của mình rồi nói. Sau này thường xuyên đến đây nghe giảng đạo, đọc kinh thánh, rồi dần dần sẽ được ngài ấy dẫn dắt đi lên con thuyền Vĩnh Hằng. Nghe nói, Cha tốt nghiệp ở Hoa Kỳ Tôi cũng có một người bạn bên đấy Có vô tình nhắc đến tên cha Cậu ta nói Khi cha ở đấy cũng có thành tích rất tốt Câu nói ấy khiến ông ta khựng lại Mà nhìn lên anh ánh mắt chất chứa những tia giỏ sét Sau đấy vẫn bình tĩnh mà cười Bạn của cậu quá khen rồi cho tôi gửi lời hỏi thăm Tuấn nhìn ông ta cũng cười đáp lại Nhất định rồi nghe được thông tin từ bạn Nên tôi cũng rất yên tâm Hy vọng cha có thể chữa khỏi cho em ấy. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Giờ cũng đến thời gian nghỉ ngơi rồi. Mọi người hãy đưa cậu ta về đi. Ngày mai nếu có thời gian thì đưa đến nghe chuyện đạo. Mình nghe thế cũng liền nhìn sang người phụ nữ gật đầu một cái. Sau đó cười với ông ta. Cảm ơn cha rất nhiều. Sau câu đấy, bọn họ cùng quay người trở ra ngoài. Vừa bước xuống khoảng sân trước, Tú Anh từ phía bên hông khu nhà đi lên. Bọn họ đụng nhau ánh mắt, cô ta chỉ khẽ lắc đầu một cái. Tuấn lướt qua rồi đi thẳng ra phía ngoài. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Ngày nắng tắt của tác giả Nguyễn Nhật Thương